À, anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh uh, lục truyện của lão Trần. Mà đã rất lâu rồi thì anh em chúng ta mới quay trở lại cái bộ truyện quỷ bí chi chủ này. Thật lòng mà nói thì với mình đây là một bộ truyện rất là hay, nhưng mà do cái lượng view nó quá thấp nên mình đã bàn bạc với uh, tập vấn uh, chủ kênh đấy là sẽ tạm dừng cái bộ truyện này tại vì có quá ít view. Tuy nhiên rất may là có nhiều bạn cũng có cái suy nghĩ giống như mình, đây là một bộ truyện rất đáng giá để mà nghe và đọc. Cho nên là các bạn đã ủng hộ mình thông qua hình thức là donate đấy, để cho mình tiếp tục đọc bộ chuyện này và mình cảm thấy thực sự là sung sướng về cái vấn đề này. Tại vì bộ chuyện này mình rất muốn, rất muốn để xem cái thằng này nó tìm ra cái nguyên nhân cuối cùng là tại sao mà nó chết rồi nó lại được phục sinh các kiểu. Và ai là người hãm hại nó, mình muốn tìm được cái kết đấy mà mình không dám đọc trước. Vậy vì có một số cái chuyện ấy. Nhà nó không có bản dịch thì mình phải đọc trước để mình tìm hiểu nội dung Để mình khi mình đọc cho nó hay Thế nhưng mà có một số chuyện ấy Dạng như cái chuyện này hoặc dạng như chuyện linh cảnh hành giả Thì mình không muốn đọc trước một tí nào Tại vì những cái chuyện linh dị mà nó liên quan đến Nhiều cái thần bí, nhiều cái điều tra, nhiều cái phức tạp Đọc trước nó sẽ mất đi rất nhiều cái hứng thú khi mình đọc chuyện thật Thì tổng hợp sơ qua một chút Về cái giai đoạn trước khi mà lên đã dần dần Được là hình thành các cái thế lực của mình Từ những cái người như là Cái thằng ở ngoài biển này rồi một thằng ở cái nơi mà à, gọi là tộc đàn bị hoàn toàn ngân cách với thế giới bên ngoài. Còn một cô tiểu thư có khá là nhiều tiền. thì lúc này Clint đang ở trong một cái buổi hội tụ của quý ngài con mắt trí tuệ. Và đang gọi là hỏi một tên thầy thuốc là tại sao hắn muốn trở thành thầy thuốc. Đáp án hắn rất đơn giản đấy là ban đầu khi mà tiếp xúc với nghề thầy thuốc thì hắn thấy rằng cái nghề thầy thuốc này có thể chế tạo thuốc kích dục. Chỉ thế thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để chuyện xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lý do thật là như thần. Nghe được câu trả lời của thầy Thuốc, một tên hề như Glenn, vẫn không kiềm được cái vẻ mặt mình biến đổi. May là trên mặt hắn còn đang đeo một cái mặt nạ sắt. Thầy Thuốc thì không chú ý tới phản ứng của Glenn và ngài con mắt trí tuệ mà tự nhiên mà giới thiệu. Cho nên tôi rất thích Bách Lung, nơi này có rất nhiều gái đứng đường, bọn họ ẩn hiện trong các thính phòng âm nhạc, ở bên ngoài sân khấu kịch. Rồi chờ đợi trên các con đường lớn, ngõ nhỏ. Có người, nói đó là công việc của chính họ, cũng có người thì chỉ là làm thêm. Vốn là các nữ công nhân, nữ hầu, đều có sự đặc sắc khác nhau. Nghe nói là ở một vài địa phương chỗ quận Đông, còn thường xuyên xuất hiện các tiểu thư quý tộc đã bị phá sản. Thật đúng là khiến người ta hướng tới mà. Lên đẩy chiếc mặt nạ đang che nửa khuôn mặt một chút rồi vợ chuyển đề tài. Vậy thầy của anh có ý kiến gì về lựa chọn của anh không? Thầy Thuốc lắc đầu mà nói, không có. Sau khi ông ta dạy cho tôi về các loại thảo dược xong, thì đá tôi ra khỏi cửa, bảo tôi đi ngào du đại lục, thể nghiệm nhân sinh. Đáng chết, ông ta chẳng thèm cho tôi biết là phải đi đâu tìm vật liệu chính của ma dược sau nữa chứ. Nói đến đây, thầy Thuốc nhìn về phía lên bổ sung thêm một câu. Nếu như chú em biết ở đâu có kết tinh tủy chất của suối nguồn sinh linh thì làm ơn nói cho tôi biết, tôi sẽ trả thủ lao cho cậu. à tất nhiên Cậu cũng có thể mua nó trước, sau đó lại tăng giá bán cho tôi. Cậu là một người may mắn, không chừng có thể giúp tôi hoàn thành nguyện vọng. Được, lên thuận miệng đáp ứng, sau đó nghĩ gì đó rồi lại nói. Đến lúc đó thì tôi có thể dùng nó để đổi. Khối phương ma dược của thầy thuốc không? Đối với hắn thì thầy thuốc là một nghề phụ trợ rất hữu dụng, có thể lấy về để bồi dưỡng cho trợ thủ. Thầy thuốc thì không tính là quá mập, chỉ là khá tròn trịa, nhanh chóng lắp đầu nói, không được cái này tôi chỉ có thể dạy cho học trò của mình thôi đây là quy củ của phái sinh mệnh sau nói không chừng còn phải để một tồn tại bí ẩn nào đó làm chứng rồi lập lời thề lên cũng không quá bất ngờ về vấn đề này và lúc này thì thầy thuốc lại hay một tiếng mà nói nhưng mà tôi có thể cho cậu biết là phải đi đâu lấy được phối phương của thầy thuốc nó ở ngay bách lung này thôi tốt quá rồi lên rất mừng về điều này thế ngày con mắt trí tuệ muốn lên tiếng tiễn khách hắn vội hỏi anh thầy thuốc Anh có dược tè điều trị các vấn đề như tinh thần cuồng loạn hay không? Lên là muốn diễn cho tiểu thư vệ sĩ xem, để cô ta càng chắc chắn hắn nhận ảnh hưởng từ chúa tè sáng thế chân thật, biến thành một kẻ điên tiềm ẩn, đang cố gắng tìm kiếm phương pháp trị liệu. Có, thuốc an thần, tri lieu co thuoc an than muoi so một ống. Lần hội tụ sau ta sụng, tôi sẽ mang bốn ống tới cho cậu. Tin tôi đi, loại này tốt hơn loại của bệnh viện nhiều lắm. Tôi có thêm vào một vài vật liệu có linh tính. Thầy thuốc trả lời không chút do dự quá đắt rồi. ở trong chợ đen tin gần thuốc an thần có nguồn gốc từ bệnh viện chỉ có từ một đến hai so một ống. chủng loại xuất xứ từ tiểu đội kẻ gác đêm, tiểu đội kẻ trừng phạt, tiểu đội trái tim máy móc chỉ từ bốn cho đến năm so một ống mà thôi. ý nghĩa lướt nhanh lên diễn dịch thì phải diễn trò chót nhìn về phía con mắt trí tuệ mà nói. quý ngài tôn kính, tôi có thể tham gia lần tụ hội sau chứ? được. biểu hiện hai lần trước đã chứng minh thiện ý của cậu. Chàng trai, chú ý báo sáng của Bách Lung mỗi ngày. Lúc mà kỳ thứ năm xuất hiện quảng cáo thu mua hàng hóa của cửa hàng An, vậy thì chứng tỏ là 8 giờ tối ngày kế sẽ tụ hội ở đây. Cách gó cửa thì cứ dựa theo báo giá thôi. Số 1 là mạnh, số 2 là nhẹ, số 3 là khoảng cách dài, số 4 là khoảng cách ngắn. Các số còn lại thì không có ý nghĩa. Quý ngải còn mắt trí tuệ vuốt cầm nói. Nói xong tin tức này, ông ta thở dài. Người phi phàm, không thuộc về chính phủ và không có tổ chức, cuộc sống không hề tốt đẹp như cậu tưởng tượng đâu. Một mặt là cần phải ẩn núp bí mật, lẩn trốn chính phủ, bất cứ lúc nào cũng phải duy trì trạng thái cẩn thận và gia giặt. Mặt khác lại phải chống lại sự mất khống chế, chống lại sự điên cuồng. Chúng ta có quá nhiều đồng loại đã chết vì hai chuyện này. Cho dù thuận lợi, trốn tránh được sự chú ý của chính phủ, trốn được sự mất khống chế và điên cuồng, chúng ta lại rơi vào cảnh khó khăn như là thiếu thốn vật liệu, không tìm được vật phẩm mà mình cần, không có đầy đủ hiểu biết. Tôi tổ chức cuộc tụ hội này là vì để mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Đáng tiếc bây giờ nó đang thuộc về thời đại, lĩnh vực thần bí thiếu thốn, rất nhiều vật liệu phi phạm đã không còn xuất hiện nữa. Đúng, nhưng mà tôi thì lại biết vài tọa độ các hòn đảo nguyên sinh của anh bạn người trong ngược, còn có anh bạn mặt trời luôn phải đối kháng với các loại sinh vật ở sâu trong bóng đêm. Phần vật liệu phi phạm tôi có thể dựa vào bọn họ. Len thẩm nghĩ, rồi lễ phép đứng dậy cúi người với con mắt trí tuệ. Phẩm cách của ngài khiến người khác kính nẻ. Sau khi lại ngồi xuống, Len chợt nhớ tới một chuyện, đắn đò hỏi. Hai vị, hai người có vật phẩm thần kỳ không? Giống như loại rắn đen bán cho tôi ấy, nhưng mà không cần có tác dụng phụ quá nghiêm trọng. Tôi muốn có chút năng lực để tự bảo vệ mình. Dự định của hắn là trước cứ đi tìm vật mà mình hứng thú, tìm hiểu rõ giá cả. Sau đó thì mới xác định mục tiêu. Tuy bây giờ mình không có tiền, nhưng không đại biểu là tương lai cũng không có. Không có tiền thì bộ không thể hỏi giá sao. Lên lặng lẽ bổ sung một câu trong lòng. Tay thuốc lắc tay tỏ ý là mình không có, hoặc là có thì cũng không bán. Ngài con mất trí tuệ thì bật cười ha <cười> hả mà nói. Đúng là tôi có một ít, không biết là cậu muốn mua loại nào cho tôi một cái phạm vi đại cái. Có một ít ư? Ông ta hơn phân nửa là người phi phạm đường tắt nhà thông thái, chỉ dựa vào vật ngoài thân rồi. Lên cũng không hề che giấu, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ của mình mà nói. Phải mạnh hơn tôi, không cần cái loại để cao năng lực cận chiến, tốt nhất là có năng lực thần kỳ á. Hắn không có nói quá kỹ càng để duy trì hình tượng mình là người mới. Con mắt trí tuệ cuoi nói, tôi có một vật phẩm phù hợp với yêu cầu của cậu. Số hiệu trước đây của nó là 2081 hai không tám một đứa, lên nghi ngờ hỏi ngược lại nghi ngờ của hắn chỉ là vẻ vịnh trang bên ngoài chứ trong nội tâm thì đang rất kinh ngạc đây là vật phong ấn của giáo hội nữ thần từ sau cửa china lọt ra ngoài sau lên không ngờ lại gặp được số hiệu quen thuộc ở đây con mắt trí tuệ thuận miệng giải thích vài câu rất nhiều vật phẩm thần kỳ đều có tai họa ngầm rõ ràng sẽ tạo thành những nguy hại nhất định cho nên giáo hội của bảy vị thần linh chính thống đều đang thu thập và phong ấn chúng gọi tắt bọn chúng là vật phong ấn đồng thời sẽ dùng các con số để mà đánh dấu trải qua các cuộc tranh chấp và trao đổi dài răng dặc giáo hội của bảy vị thần đã hình thành một cách đặt tên thống nhất sẽ lấy các số 0, 1, 2, 3 để đánh dấu cấp độ nguy hiểm khác nhau trong đó không thuộc về cấp độ nguy hiểm nhất nghe nói là một vài vật phẩm đáng sợ có thể hủy diệt cả quốc gia thậm chí là cả thế giới liên quan đến vật phong ấn cấp 0 và 1 thì giáo hội của bảy vị thần chính thống sẽ thông báo cho nhau, nói cho đối phương biết là bên mình có những vật nào, cho nên số hiệu cấp 0 và một sẽ không trùng nhau. Cấp 2 và 3 thì mỗi nơi đều có ký hiệu riêng của mình, giáo hội khác có thể sẽ bị trùng số hiệu. Lên thì đã từ sớm thông qua tư liệu của nội bộ kẻ các đêm, biết được tình huống đại khái, nhưng mà vẫn không hiểu được một số vấn đề trong đó. Bọn họ sẽ thông báo cho nhau số hiệu và vật phong ấn cấp số 0, số 1 bên phe mình sau. Vậy không phải là sẽ tiết lộ vốn liếng khiến cho giáo hội khác biết là bên mình có mấy lá bài tải ư? Tất nhiên, đây cũng có thể xem như một chiến lược uy hiếp để tránh cho bảy giáo hội lớn xảy ra xung đột trực tiếp. Lên suy nghĩ đến các lý do có khả năng xảy ra. Đúng vậy. Tuy tôi không thể nào hiểu được lý do tại sao họ phải làm vậy, nhưng mà nó quả thực đã diễn ra như thế. Nghe nói là hiệp nghị đã được bảy giáo hội lớn thông qua vào cuối thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ năm. Ngài con mất trí tuệ, với giọng nói không nhanh không chậm 2.081 của tôi xuất xứ từ giáo hội thần trí thức và trí tuệ nó có thể khiến cho cậu lý giải và hiểu biết rất nhiều cho dù là năng lực phi phạm của kẻ địch cậu cũng có thể nhanh chóng nắm rõ được tình huống cụ thể hiểu được sở trường và thiếu sót của đối phương còn có tỷ lệ nhất định mô phỏng theo nhưng mà đối thủ càng mạnh thì khả năng thất bại càng cao à cho dù có thành công thì chắc chắn cũng sẽ có sự chênh lệch rất lớn với bản gốc Nghe ra có vẻ rất mạnh, Tri thức là chứng minh cho sức mạnh mà. Phát triển đến cuối cùng, có phải là sẽ xuất hiện tình huống toàn trí, đồng nghĩa với toàn năng? Ờ, mình thu hồi nhận xét lúc trước, ngài con mắt trí tuệ chắc chắn là chuyên gia giám định, hiểu biết của ông ta đối với các vật phẩm có lẽ là dựa vào vật phong ấn 2081 này. Lên thầm tặc lưỡi, hỏi biết vẻ hứng thú. Vậy thì tôi phải trả bao nhiêu để mua nó, và nó có khuyết điểm gì? Nó sẽ khiến đầu óc của cậu luôn ở vào trạng thái vận chuyển nhanh chóng, một khi mà vượt qua thời gian giới hạn, cậu sẽ biến thành một thằng ngốc. Con mắt trí tuệ trả lời rất đơn giản, nội dung không đủ rõ ràng. Lúc này thay thuốc ở bên cạnh lầm bầm. Có lẽ đầu óc của ông hỏng mẹ nó rồi, cứ luôn kể mấy vật mà mình siêu tầm, sớm muộn gì cũng bị người ta cướp, rồi bị giết cho mà coi. Anh dai à, lời khuyên của anh chẳng dễ nghe chút nào, lên nhịn không được mà oán thầm một câu. Con mắt trí tuệ lại bật cười, ha <cười> ha. Sao cậu biết là tôi không phải đang cố ý nói ra cơ chứ, cố ý đợi cho kẻ tham lam ra tay. À, giống như câu thả mồi câu cá mà Russel đại đế đã từng nói đó. Sau khi tiếng cười ngừng lại, ông ta vịn vào tay sofa thở dài. Là một người thích siêu tầm mà không thể khoa khoang đổ siêu tầm của mình cho người khác biết là một chuyện rất đau khổ. Ông ta lại nhìn về phía lên rất xin lỗi. Tôi không bán 2.081, nó là vật sưu tầm tốt nhất của tôi, hồi đó tốn 6.800 bảng mới mua được. Vật phong ấn hai mươi ngàn bảng phải coi tác dụng và tai họa ngầm của nó để định đẳng cấp cỡ này thì mức giá sẽ chừng từ 4.000 cho đến 20.000 bảng, phải coi tác dụng và tai họa ngầm của nó để định giá, nhưng mà rất nhiều lúc thì có tiền cũng không mua được. Vậy ông còn nói nhiều như thế để làm gì chứ? Khóa miệng của Glenn không nhịn được mà co giật. Ngài con mất trí tuệ chu khoe như thấy được phản ứng của hắn lại bật cười hát ha ha tôi là muốn giới thiệu hai vật phẩm khác cơ một vật là cái châm ngực có thể khiến cho cậu có được năng lực trừ tà tịnh hóa cùng với là sử dụng được phần lớn pháp thuật ở trong lĩnh vực mặt trời khuyết điểm là cậu chỉ cần đeo nó thì sẽ vĩnh viễn không cảm nhận được mát lạnh nữa sẽ vĩnh viễn rơi vào mùa hè nóng bức của phương nam một vật khác là cái mũ có thể biến hóa hình dạng đội nó lên cậu có thể hoạt động tự do dưới nước ít nhất là nửa tiếng đồng thời có thể vận dụng một vài pháp thuật thuộc về lĩnh vực của nước và gió Khuyết điểm đó là cậu sẽ khát vọng với nước, một khi đi trên mặt đất sẽ càng lúc càng suy yếu. Giá cả vật phẩm cùng loại đều chừng từ 1.500 bảng cho đến 3.500 bảng. Như tôi đã nói lúc trước, có rất nhiều khi dù cậu có trả giá gấp đôi thì cũng không nhất định mua được, bởi vì chúng nó rất hiếm khi xuất hiện, tôi phải tốn mất hơn 30 năm mới thu thập được vài loại. Lên nghe vậy khẽ gật đầu, tôi sẽ cẩn nhắc và quyết định vào cuộc tụ hội sau. Nói đến đây, hắn cố ý mỉm cười. Vậy lại bây giờ tôi cũng không có nhiều tiền đến vậy. Con đường láng bằng xi măng vì cơn mưa quá dài cho nên lầy lội bẩn thỉu đèn khí than hai bên đường cao bằng một người đàn ông trưởng thành, vì cái lồng thủy tinh đã ướt cho nên tỏa ra một thứ ánh sáng mù mờ. Một chiếc xe ngựa công cộng chạy trong bóng đêm, người đi đường chung quanh, người đội mũ, người che rủ, lên thì nhản nhã tựa nghiêng vào vách xe để thưởng thức cảnh đêm ở đường phố Bách Lung. Đúng lúc này anh chợt cảm thấy nhiệt độ trong xe giảm xuống một ít, gió lạnh thổi vào quanh chân. Lên ngoảnh đầu lại nhìn vào tiểu thư bảo tiêu mặc chiếc váy cung đình kiểu dáng gô thích màu đen, không biết đã xuất hiện ngồi đó từ khi nào. Cô ta nói bằng giọng nói chập chẩn hư ảo. Còn mắt trí tuệ đó có thể phát hiện sự có mặt của tôi. Biết ngay mà, lên không có gì ngoài ý muốn mà gật đầu. Gã đó có mấy cái vật phẩm thần bí, thế nên chắc nhờ vào mấy cái này mới phát hiện ra đó. Thậm chí tôi còn nghi rằng sau lưng gã phải có cả một tổ chức. Nếu không, chỉ dựa vào mỗi năng lực của con mắt trí tuệ, thì cho dù là phải hào hết thời gian 30 năm, cũng không có khả năng thu thập được mấy vật phẩm thần bí có năng lực mạnh mẽ. Trước kia, Trung tướng Gió Lốc, gót với tư cách là một trong bảy đại tướng quân hải tạc khét tiếng, cũng chỉ vòn vẹn có một cái đói khoát ngọ ngoại. Dĩ nhiên, có khi là người sau, tầm mắt cao, ngứa mắt với mấy vật phẩm thần bí khác, Dù sao thì đói khát ngọ ngoại, có thể làm được tất cả mà không có nhược điểm. Ờ, chính bản thân con mắt trí tuệ cũng rất giàu, có thể giải thích hợp lý nhất. Tổ chức mà có nhiều buổi tụ họp như vậy, tìm thấy một hai vật phẩm thần bí, phù hợp, không để ý giá cả mà mua về. 30 năm qua đi, có mấy vật phẩm sưu tầm thì cũng không hiếm lạ. đây đây là kiểu trong nhà có mỏ quặng hoặc là trong nhà mở ngân hàng, lên thầm rũa một câu. Hắn không nói cụ thể bản thân, suy đoán con mắt trí tuệ là người của giáo hội, thần hơi nước và máy móc, hoặc là giáo hội, thần tri thức và trí tuệ, sợ trước mặt tiểu thư bảo tiêu bại lộ, hắn không phải mới trở thành người phi phạm. Tiểu thư bảo tiêu tóc vàng kim khẽ gật đầu, giống như đồng ý với suy đoán của Glenn, chợt có nàng nhíu mẩy nhìn về cửa sổ phía trước mà hỏi, mùi máu tươi nồng nặc, mùi máu tươi, Glenn nghi ngờ rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trong cơn mưa thưa thớt nơi đó có một hẻm nhỏ tĩnh lặng gần nơi đầu hẻm có một cô gái mặc váy dài rất xinh đẹp nằm đó lúc này có người đi ngang qua liếc mắt nhìn đột ngột thét lên một tiếng trong tiếng thét chói tai con ngựa bị hoảng sợ người đánh xe vội vàng nắm chặt dây cương cùng với là tốc độ làm cho xe ngựa chậm lại nhờ ánh sáng của đèn khí than lên thấy sắc mặt cô gái ngã dưới đất nơi con hẻm màu xanh trắng Phần bụng có một cái lỗ lớn, nội tạng bên trong, giống như bị người ta lấy hết. Trung quanh mặt đất, máu của cô gái đang chảy chậm chậm, đỏ thẫm mà dày đặc. Đây là... Với tư cách là một kẻ gác đêm tiền nhiệm hợp cách, hắn nhanh chóng nghĩ ngay đến rất nhiều ví dụ, có phương pháp gây án như vậy. Nhưng việc này luôn luôn đều có liên quan đến việc thở phụng ác ma. Mà nhắc tới thở phụng ác ma thì rất khó bỏ qua một tổ chức cổ xưa xuất hiện sớm nhất ở thế kỷ thứ tư, bái huyết giáo. Dựa vào tí liệu ghi chép thì đây là một liên minh rời rạc, hình thành vì thờ phụng ác ma. Nội bộ có mấy cái tên là gia tộc ác ma, ví dụ như là gia tộc Nord, Anriurad, Beria, không có lệ thuộc lẫn nhau. Bọn họ rất cố chấp, muốn truyền bá tín ngưỡng ác ma rộng rãi, chế tạo ra nhiều vụ án đấm máu. Kế toán viên cao cấp của tiểu đội kẻ các đêm thành phố Tingen, phu nhân Auckland, cũng là một trong những người bị hại, nhưng lại may mắn được cứu thoát. Đương nhiên, Cũng không phải tất cả các vụ án tương tự đều là do bọn chúng làm. Có không ít người cảm thấy mấy chuyện đó rất tàn khốc, bắt đầu bắt chước làm theo. Rất giống với bái huyết giáo làm. Tiểu thư bảo tiêu lầm bầm một câu, thân thể trong suốt nhanh chóng biến mất, không cần biết là Glenn có nghe hay không, hiểu hay là không. Lúc này xe ngựa đã đi qua hiện trường nơi phát hiện vụ án. Glenn cũng phát hiện là có cảnh sát tuần tra chạy đến. Y muốn xuống xe quan sát lên coi mình như một người dân của thành phố bình thường đi ngang qua. Ở uh hơ, -huh. ngài Moretti dân thành phố, bái huyết giáo nắm giữ đường tắt tội phạm còn có tên khác là đường tắt ác ma. Nghe nói cả phi phạm, sau danh sách 7 đề thích ứng phù hợp sẽ từ từ biến thành ác ma, nhưng chỉ ở nơi đặc biệt với tình huống đặc biệt mới biểu hiện ra. Danh sách 9 tội phạm có thân thể cường trắng, trực giác sắc bén cùng với rất nhiều năng lực gây án. Nhưng mà lương tri chưa mất Danh sách 8 tên gọi cỏ là kẻ máu lạnh Tên hiện đại là thiên sứ xa đoạn Ý nói là từ đây về sau sẽ mất đi lương tri Cùng với ác dục giống nhau Cơ thể không còn là con người Có một số năng lực pháp thuật của ác ma Danh sách 7 sát thủ liên hoàn Thì nắm giữ rất nhiều trí thức Cùng với nghi lễ sùng bái ác ma Thích dùng những vụ án giết người liên hoàn Nhằm lấy lòng ác ma Danh sách xa hơn thì mình không quyết tri thức liên quan đến bái huyết giáo, đến đường tắt ác ma, ở trong đầu lên hiện lên từng cái. Bên ngoài mưa phùn xem chừng lại lớn hơn, nước mưa từ trên cửa sổ xe tụ lại chảy xuống. Toàn bộ thế giới vì thế mà yên tĩnh lại, mọi thứ trở nên rõ ràng. Mình nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Loại chuyện như thế này chắc rằng sẽ có tiểu đội người phi phạm tiếp nhận. Có lẽ là kẻ trừng phạt, có lẽ là kẻ gắt đêm, mình đâu cần lo lắng làm gì lên bật cười lắc đầu, trong lòng lại lầm bầm một câu. Trở lại, số 15, phố Mink. hắn đem vụ giết người kia vứt ra khỏi đầu, trước tiên đến, đến nhà hàng xóm cách vách gõ cửa. Nhà summer nhờ phu nhân Starin chuyện lời cho bà Mary rằng sẽ chiều ngày mai tới lấy chứng cứ, rồi tắm rửa, đọc báo, hiểu rõ thế cục trước mắt cùng đủ các loại tin tức ở Bách Lung. Ngày hôm sau cũng chính là sáng thứ bảy, lên chậm rãi dùng bữa sáng, ra ngoài, lấy ảnh vừa mới rửa. Chọn một bức có thể nhìn thấy mặt Đô La Giu, Gao và Erika Thaylor rõ ràng nhất có thể thể hiện sự nhiệt tình như lửa của họ nhất. Cất ký ảnh chụp đi, hắn tranh thủ trước khi phụ nhân Mary tới. Lại đi một chuyến tới phân cục cảnh sát Lai. Phận lợi lấy thuận loi lay được 10 bảng tiền nộp bảo lãnh. Trong cả quá trình ở đây, hắn thấy cảnh sát trưởng pha Xin chân chính. Có chút gì đó không được tự nhiên. Lấy ra 500 bảng tiền mặt còn dư lại trong tài khoản. Cả một buổi sáng bận rộn, cuối cùng lên cũng được rảnh rỗi. Trước khi chuẩn bị cơm trưa, hắn đưa một hơi hết 600 bảng phí tổn cho tiểu thư bảo tiêu, trên người còn thừa lại tổng cộng 146 bảng, 5 so, à 8 so 5 penny. Đây là toàn bộ tài sản mắn có thể sử dụng, ngoại trừ chỗ tiểu thư chính nghĩa ra thì không còn nợ nần gì. Plain buông lỏng, sắt cho mình một miếng bò bít len buong có xương, rồi dưới lên nước hổ tiêu đen đang lúc tâm trạng quán không tồi mà thưởng thức sở thích bảy phần chín thì có người kéo chuồng cửa âm thanh đinh dong quanh quẩn không dứt phu nhân mary sau sớm vậy lên nghi ngờ buông dao nĩa xuống mà đi ra cửa hắn dừng lại khoảng chừng là hai giây trong đầu tự nhiên hiện lên vị khách tới thăm bên ngoài đó là một quý ngoài mặc áo khoác ngoài màu xám nhạt đội chiếc mũ nửa cao bằng tơ lụa cầm một cái gậy ba toang nạm vàng thân sĩ theo kiểu lạc hậu ông ta có đôi mắt xanh sắc bén Thái diện điểm xuyết vài sợi tóc hoa dâm, ngũ quan trên mặt có đường, nét khắc sâu, nền ra mặt có hơi xẹ xuống. Xin hỏi ngài tìm ai? Lên mở cửa hỏi. Vì thân sĩ lạc hậu dùng giọng nói đậm chất miền biển Đông mà nói Anh là thám tử Sherlock Moriarty sao? Ngài có chuyện muốn ủy thác à? Lên gật đầu rồi nhường đường dẫn ngài thân sĩ vào phòng khách. Hắn do dự hai giây rồi lên tiếng hỏi Ngài muốn dùng cà phê hay hồng trà? Một ly nước ấm, cảm ơn. Ngài thân sĩ lạc hậu bỏ mũ ra ngồi xuống. Cũng được, cái này quá đơn giản. Có lẽ mình cần suy nghĩ việc mời thêm trợ thủ. Riêng cái chuyện bưng trà rót nước, quét tước dọn phòng. Lên thả trôi suy nghĩ, rồi quay đầu vào phòng bếp trắng chắn. Hắn đẹp chén nước ấm tới trước mặt ngài thân sĩ, sau đó đi tới một chiếc ghế sofa khác mà ngồi xuống, hai tay giao nhau nói. Tôi nên xưng hô với ngài thế nào đây? Miller Carter Ngài thân sử ngôn ngữ ngắn gọn trả lời Thưa quý ngài ca tơ Ngài muốn ủy thác việc gì Lên không nói chuyện phiếm mà đi thẳng vào vấn đề Trong khi nói hắn lặng lẽ mở ra linh thị Quan sát về đối diện Vì lão thân sĩ này cơ thể coi như khỏe mạnh Màu sắc của chân trái Các đốt ngón tay hơi có vấn đề nhỏ Đại khái là viêm khớp Cảm xúc tỉnh táo Suy nghĩ lấy màu lam làm chủ đạo Kèm thêm một chút lo nghĩ Lên chỉ nhìn ca một cái đã cho ra kết luận đại khái Miller Carter, bưng chén xứ trắng nõn xa nhẹ bên ngoài mà nói, Chuyện là thế này, tôi có mua một tòa nhà trên phố William. À, tôi đến từ quận Gian Hải, vì công việc cho nên từ nay sẽ định cư tại Bách Lung. Ủa William, ở đâu cơ? Đến Bách Lung pho william o chưa tới một tháng, chỉ ra ngoài đi điều tra bản đồ, nhờ vào trực giác lên làm mình biểu hiện ra vẻ trầm ổn đáng tin. Miller Carter nhìn hắn một cái, trong ánh mắt ra hiệu tiếp tục của hắn thì lại nói tiếp, Nghe nói tòa nhà ấy vốn là của một vị tử tước phá sản. Đây là việc cách đây, hai ba mươi năm về trước, qua lần này sang tay, cuối cùng bị tôi mua được. Tôi có ý định cải tạo lại theo phong cách hiện đại. Kết quả phát hiện tầng hầm ngầm có một cánh cửa bí mật thông đến một kiến trúc bí mật rất lớn. Tôi nghĩ rằng có khả năng ở đó không an toàn, cho nên tạm đình chỉ việc thi công, không cho công nhân và người hầu tùy tiện đến thăm dò. Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi xác nhận tình hình trong kiến trúc đó. Kiến trúc bí mật à? Di tích cổ đại hay là kho báu? lên suy nghĩ một chút rồi nói. Tại sao ngài lại không báo cảnh sát? Cảnh sát địa phương có thể điều động. Từ nguyên so với một thám tử tư như tôi gấp mấy trăm lần, kết quả thăm dò chắc chắn sẽ tốt hơn, cũng càng đảm bảo. Miller Carter vuốt vị trí giữa hai mắt. Tôi không hy vọng có quá nhiều người biết đến việc này, nhất là bên phía chính phủ. Nếu như xác định vùng đất trong kiến trúc không có nguy hiểm gì, thì tôi định tính nó là một bộ phận của tòa nhà, rồi trù tính công dụng. Tôi hiểu. Việc này với anh có tính mạo hiểm là tương đối cao. Tôi nguyện ý trả 50 bảng cho lần này. Nhưng anh tìm trợ thủ không thể quá 3 người. Sau đó dựa vào từng trường hợp tôi cũng sẽ làm ra bồi thường thỏa đáng. 50 bảng. Mở giá cao đấy chứ. Nếu như mình là một thám tử bình thường, cái này đã tương đương với 2-3 tháng lương thu khong the qua ba nguoi sau đo dua vao tung truong hop toi cung se lam ra boi thuong thoa đang 50 bang mo gia cao đay chu neu nhu minh la mot tham tu binh thuong cai nay đa tuong đuong voi hai 3 thang luong thu nhap ong ta mới tới Bách Lung không biết thám tử khác cho nên đành dựa vào báo chí để thuê người, vì vậy mới tìm tới mình. Lên cân nhắc vài giây rồi nói, để tôi suy nghĩ đã. Bóng hắn lộ ra nụ cười xin lỗi chỉ ra phía sau, tôi đi phòng tắm. Miller thoáng nhẹ gật đầu, nhấp một hơi nước ấm, tiến vào phòng tắm đóng cửa gỗ lại. lên nhìn kính rửa mặt, móc ra một đồng tiền, một ten penny bằng đồng, bởi vì có tiểu thư bảo tiêu đây, hắn không có cách nào lên xương mù xám để xác nhận Đành phải nhờ vào trình độ bói toán của bản thân. Tôi tiếp nhận ủy thác lần này. Lên mặc niệm bảy lần búng đồng tiền lên, đôi mắt trở nên sâu thẳm nhìn nó rớt xuống, bộp. Đồng tiền rơi vào lòng bàn tay, bức ảnh chân dung của đức vua ở mặt trên, biểu hiện chắc chắn. Lên khẽ xoa cầm, nói nhỏ một câu vào không khí. Thực giác của cô thế nào? Trong gương nhanh chóng hiện ra cái bóng của tiểu thư bảo tiêu, cô ta không thèm biểu lộ mà đáp. Có nguy hiểm nhất định nhưng không lớn tốt lắm lên cất tiền xu đi rửa sạch tay rồi quay người đi ra nhà tắm hắn nhìn về phía miller carter cười nói tôi sẽ nhận vụ ủy thác này ký kết hợp đồng và lấy mười bảng tiền ứng trước của miller carter xong lên không nóng lòng đến phố william hắn hẹn ông ta tới bốn giờ chiều miller rất cảm thông theo ông ta thấy thì thám tử sherlock moriarty đơn thương độc mã chắc chắn sẽ đi chiêu mộ thêm người rồi mới bắt đầu thăm dò kiến trúc. Glenn chờ vị thân sĩ già này rời đi, lập tức trả lại bàn cơm, cắt bò bít tết đã lạnh mà nhát vội vào trong miệng. Thật ra thì hắn không thể ăn cơm chưa yên ổn được cái sau. Sao không tới vào giờ nào khác chứ? Miễn cưỡng lấp đẩy bụng, Glenn cũng chua sót và bắt đầu thu dọn. Hai giờ chiều, phu nhân Mary đúng hạn tới, ánh mắt của bà hơi sưng đỏ, nhưng sắc mặt âm trầm hơn. Ta Linh theo cùng bà cũng phải giữ im lặng, lên đưa phong thư bên trong có bức hình đã à, bức hình đã được lựa chọn kỹ càng cho đối phương. thưa bà, bà xác nhận xem nào. mary chần chờ hai giây chậm rãi hít vào một hơi mới nhận lấy phong thư. bà rút bức ảnh ra cẩn thận xem kỹ. rất tốt, cực kỳ tốt. cậu là thám tử làm việc hiệu suất nhất, có trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp. tôi rất vinh hạnh khi mà giới thiệu cậu làm thành viên của câu lạc bộ crack. đây là bảy bảng còn lại. đây là thứ mà cậu đáng được nhận mary móc ví tiền từ trong túi sách ra ra đếm một tờ năm bảng và hai tờ một bảng tiền mặt tiếp đó bà không chờ lên trả lời nhét ảnh lại vào trong phong thư cất vào túi sách rồi quay người rời đi bịch bịch âm thanh dồn dập khi mà đôi bút da dẫm lên mặt đất stalin shammer cố gắng đuổi theo mới miễn cưỡng bắt kịp lúc mở cửa đi ra ngoài mary đột nhiên vấp một cái suýt nữa thì ngã sấp mặt may mà stalin đúng lúc đỡ được bà ta Qua đoạn nhạc đẹp này, Marie mới thả chậm bước chân, dường như đã bình tĩnh lại. Quý bà, bà quên lấy cái máy ảnh cầm tay rồi. Thôi thì tôi sẽ nhờ phu nhân Sammer trả lại cho bà sau cũng được. lên lặng im nhìn cảnh đó khẽ lac đầu không nói gì. Hắn lên lầu hai ngủ một giấc. Khi tiếng chuông nhà thờ bên cạnh đúng giờ vang lên, hắn mới khoan khoái tỉnh lại. Lúc trước lên đã xem bản đồ, xác nhận phố Huy nó nằm giao giữa quận Tây và quận Hoàng hậu nằm ở vị trí trung tâm của bách lung một căn nhà kha khá ở quận tây hoặc là houston được giao giá khoảng hai năm trăm bảng nhà của muller carter nằm ở gần quận hoàng hậu còn là sản nghiệp của tử tước đời trước diện tích chắc chắn là không nhỏ mua nguyên căn ít nhất phải hơn ba năm trăm bảng thậm chí lên tới năm bảng giá cả này có thể đổi được một kiện vật phẩm thần kỳ tốt rồi ông ta tới chỗ mình nhưng lại không dẫn theo quản ra không có người hầu là bởi vì mới đến bách lung Các phương diện này chưa đi vào quỹ đạo sau. Len mặc lĩ phục của hai hàng nút đội mũ cầm gạy ba tong đi ra cửa trên phố Mink. Lúc này đèn ký ga còn chưa được thắp sáng, trên đường còn âm u hơn cả lúc chập tối nhưng không khí vẫn là tạm ổn. Không có nhức mũi như bên phía quận đông. Ngồi xe ngựa chạy thẳng đến phố William. Len nhìn thấy Nam Hậu đã chờ đợi bên ngoài tòa nhà số 8 nọ. Nam hầu này mặc áo lê đỏ với quần sáng màu, cung kính cúi chảo khách tới. Chào buổi chiều, xin hỏi, ngài là thám tử Moriarty phải không? Đúng, tôi và ông Carter có hẹn trước. Lên khẽ gật đầu, theo nam hầu tiến vào khu biệt thự có bãi cỏ và vườn hoa trước nhà này. Và nhà này tổng cộng có hai tầng, tầng một khá là lộn xộn, đặt rất nhiều vật liệu xây dựng, có công nhân còn đang lùi tới cải tạo. Nghĩa Carter không đội mũ, ông ta chè mũi tới đoán. Rất xin lỗi, nơi này quá lộn xộn, quá bẩn, nhưng tôi hy vọng trước khi người nhà của tôi đến Bách Lung thì tất cả đều trở nên tốt đẹp, nên đành phải thúc giục bọn họ không ngừng thi công. Ông ta nói xong nhìn về phía Nam Hầu dặn dò, cậu tiếp tục trông coi bọn họ. Chẳng trách là lúc sáng, không có dẫn theo người Hầu, người Hầu đều phải đi giám sát cả, lên cười nói. Tôi có quen biết khá nhiều bác sĩ, bọn họ nói với tôi rằng phòng ốc vừa mới sửa sang xong, không thể lập tức vào ở. Ít nhất cũng phải để thông khí 3 tháng, bằng không thì người già và trẻ nhỏ. Thân thể không khỏe mạnh sẽ dễ bị bệnh. Vậy sao? Miller dẫn Glenn đi về phía tầng hầm, nghi ngờ hỏi ngược lại. Tôi chưa có nghiệm chứng thử, nhưng mà tôi lựa chọn tin tưởng chuyên gia. Nghe nói đây là lời mà Roushan Đại Đế chuyển lại. Glenn thuận miệng biên ra một cái cớ. Miller gật đầu lại quay người nhìn phía cửa nhịn không được nhúng hỏi. Anh thám tử anh không có dẫn theo trợ thủ à có lẽ trong kiến trúc sẽ chứa đựng nguy hiểm khá lớn tôi có trợ thủ mà chỉ là ông không nhìn thấy đó thôi lên thầm oán một câu hắn nghiêm mặt nói đây là lần đầu tiên tôi thăm dò tôi sẽ rất cẩn thận tiến về phía trước có vấn đề gì thì sẽ lập tức rút lui về phương diện này thì tôi có kinh nghiệm rất phong phú sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm mà trợ thủ phối hợp không đủ kinh nghiệm ngược lại còn dễ khiến hành động của tôi không đủ linh hoạt và không thể quyết đoán. Miller ngỡ ra, ảnh rất chuyên nghiệp. Lừa dối chuyên nghiệp thì có, tuyên lặng lẽ, chêm thêm một câu. Miller không còn hoài nghi nữa, dẫn thám tử Moriarty băng qua phòng khách lộn xộn, đi dọc theo cầu thang xuống dưới, tiến vào một tầng hầm khá rộng rãi. Nơi này không có đường ống nối đèn ký ga, nhưng trên tường có khảm bốn cái giá cắm đến bằng kim loại, ánh sáng mở tối chập chởn bất định. Đạp trên đá phiến của mặt đất. Lên nhịn không được thầm cảm khái. Phong hồ là nhà ở của quý tộc, ngay cả tầng hầm cũng từng được sửa sang sạch sẽ. Hơn nữa, còn lớn sấp xỉ với phòng khách của căn nhà mà mình đang ở. Lúc này Miller chỉ vào con đường phía trước. Bên đó có một cánh cửa bí mật. Lúc công nhân cải tạo thì phát hiện ra. Lên đưa mắt nhìn qua, mượn nhờ anh nến không quá sáng mà nhìn thấy trong góc có một cánh cửa đá màu xám trắng. Nó vốn hợp thằng chỉnh thẻ với bức tường. Nhưng bây giờ lại lộ ra ngoài. Tiếp theo giao cho anh, chú ý an toàn. Thân sĩ già Miller đưa cho Glenn một chiếc đèn bão đã thắp sáng còn dặn dò thêm một câu. Đã được thông rõ chưa? Glenn cẩn thận hỏi. Miller lắc đầu khẽ đến mức không thể thấy được mà nói. Bên trong không ngọt ngạt lắm. Nhưng mà tôi không để cho công nhân đi quá xa. Được rồi. Glenn kiểm tra vật phẩm tùy thân đeo một chiếc bao tay màu đen trong tầm mắt của Miller. Hắn không nhanh không chậm xách đèn bão đến gần cánh cửa đá nọ, kẹp cây gậy vào tong đẩy mở cửa. Trong âm thanh sền sẹt có vẻ nặng nề, hắn thông qua ánh sáng bên này, nhìn thấy một đường hành lang lát đá phiến tối màu. Hai bên và cuối hành lang lần lượt có mấy cánh cửa, chúng đã, đã xuất hiện vết tích mục nát nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được. Không quá cổ xưa, nhưng mà phong cách súc nổi trên cửa lại không hòa hợp với đá phiến dày nặng cho lắm. Lúc trước gia tộc tử tước nọ từng thay đổi rồi sau glenn lặng lẽ mở ra linh thị nắm chặt ba tong xách đèn bão từng bước tiến về phía trước ánh sáng xua tan bóng tối lúc đi ngang qua những căn phòng ở hai bên bởi vì những công nhân của chủ thuê muller chưa từng tiến vào thăm dò hắn có thể thông qua cánh cửa lớn rộng mở nhìn thấy được cảnh tượng bên trong có vẻ là trống rỗng thấy được bàn ghế có phong cách giống với ở trên cửa không có linh quang lập lòe glenn đã kiểm tra sơ qua không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước thẳng đến trước cánh cửa đá đen ở cuối hành lang vươn bàn tay phải đeo bao tay kẹp lấy cây gậy ba tông chậm rãi dùng sức đẩy mở tiếng ma sát khiến người ta e răng vang lên cửa đá chậm rãi mở ra một cái khe trong mắt của lên chợt hiện lên từng điểm sáng chiếu rọi ra vô số màu sắc khí chẳng đan xen tim hắn đập nhanh dùng sức đẩy mạnh cửa rồi lui về sau mấy bước khe hở của cửa đá nhanh chóng mở rộng Toàn một màu đen, sinh vật trơn trượt đột nhiên từ bên trên rơi xuống. Đó là ba con rắn đầu tam giác có hoa văn màu đỏ. Chúng nó nâng nửa thân trên, phun nhả cái lưỡi rắn, dùng con ngươi màu vàng nhạt lạnh lẽo mà nhìn lên. bịch bịch. Từng con rắn từ trên cửa rớt xuống chất đống ở trước cửa vào. Lướt qua bọn chúng, lên nhìn thấy bên trong là một đại sảnh lớn. Chính giữa đại sảnh có rất nhiều rắn với màu sắc khác nhau đang ngọ ngoại, quây thành một đoàn, tạo thành một cái tổ rắn phải rộng đến mười mấy mét. Cảm giác trơn trượt và buồn nôn, phả vào mặt. Da đầu của Glenn run lên, nhìn không được lui về sau hai bước, thậm chí là còn di rời ánh mắt không dám nhìn thẳng. Tuy hắn là một người đàn ông, nhưng hắn vẫn sợ rắn. Động vật bán sợ nhất chính là rắn. Đây là do bóng mà tâm lý để lại khi còn nhỏ. Khi đến giờ ngủ, hắn thường thích lén đẩy mở cửa phòng, xuyên qua cái hở, chụp cùng cha mẹ thưởng thức phim điện ảnh. Rất bất hạnh là cha mẹ hắn có một lần xem phim về nạn rắn bên trong Có một cảnh dỡ bỏ kiến trúc, kết quả đào ra một tổ rắn lớn. Cảnh lúc nhúc, lít nhà lít nhít nọ, đến bây giờ còn khắc sâu trong đầu óc của hắn. Dùng vua chú ngủ say, có thể ảnh hưởng đến nhiều rắn như vậy được không? Len khó khắn nuốt một ngụm nước bọt, nói với không khí. Cô có cách gì không? Bóng dáng tiểu tư vệ sĩ mặc chiếc váy giải cô thích màu đen, hiện ra bên cạnh hắn, miệng bím chặt không nói gì. Len nhìn cô gi khong bong dang tieu thu ve si mac chiec vay dai co thich nàng mieng mim chat khong noi gi len nhìn Len, ai cũng không lên tiếng. Chờ đợi có rắn chậm chạp bỏ rơi bên ngoài, lên mới ho một tiếng lặp lại lần nữa. Cô có cách gì không? Tiểu thư vệ sĩ không trả lời bay lơ lừng, bên trong hành lang chợt nổi lên gió lạnh. Hù! Tiếng gió quấy động thổi vào đại sảnh, nhiệt độ nơi này nhanh chóng hạ xuống, cân băng với bên ngoài. Hù! Tông rắn lít nhà lít nhít ở chính giữa chợt tản ra bỏ đi khắp nơi, tìm kiếm nơi ấm áp hơn, thích hợp sinh tồn hơn. Chừng hai ba phút sau đại sảnh và hành lang đông kết thành một tầng xương băng mỏng Đám rắn đếm không hết nọ, không biết đã chui rúc vào chỗ nào rồi. vù một tiếng. Tiếng gió vẫn chưa ngừng, nhưng Klen đã dùng mình nói. Được, được rồi đó. Gió lạnh quấy động chậm lại, nhưng cảm giác lạnh léo chưa giảm bớt. Bóng dáng của tiểu thư vệ sĩ biến mất giữa không trung Klen nâng bàn tay phải đang kẹp gậy ba tong, che miệng và mũi hắt hơi một cái. Tiếp đó hắn nâng cao đèn bão, cẩn thận ra giặt băng qua cửa đá tiến vào đại sảnh rộng rãi bên trong. Phong cách nơi này và hành lang bên ngoài là giống nhau, lấy đá phiến tối màu làm chủ đạo, có tám cây cột trụ, cùng màu đứng sửng sững, mái vòm cao cao treo những thanh cán tròn bằng kim loại, phần đuôi của nó thì điêu khắc thành giá nến với các hình thủ sinh vật khác nhau. Giá nến dựng ngược, là một sinh viên khoa lịch sử và là một nhân vật miễn cưỡng được xưng là tinh anh ở trong lĩnh vực này, nên thông qua bố trí đặc biệt này cho ra phán đoán bước đầu, đây là kiến trúc của thế kỷ thứ tư sau giới sử học các quốc gia đại lục bắc đều công nhận là kỷ thứ tư bao phủ một lớp sương mù dày đặc khiến người ta thấy không rõ chân tướng ghi chép mọi phương diện về đoạn lịch sử này đều có rất nhiều thiếu sót và mơ hồ thanh cổ văn hiến và những lăng mộ đảo được là rất ít nó không chứng thực được điều gì cả nhưng nó không đại biểu là không qua nghiên cứu tuy là ít nhưng vẫn có một ít di tích và tư liệu lên bản gốc là một tên đam mê cuồng nhiệt với lịch sử kỷ thứ tư từng đọc rất nhiều luận văn và sách báo, giờ đây hắn vẫn còn nhớ được khá nhiều nội dung. Bất luận là đế quốc Solomon, vương triều Tu Tudor hay là đế quốc Trangshot đều có phong cách kiến trúc giống nhau. Phong cách kiến trúc trái ngược với lẽ thường, hỗn loạn, không đối xứng, thích dùng màu đen để làm đặc điểm. Trong đó có tính đại biểu nhất là giá cầm nến treo ngược trên trần nhà và dấu ấn hoa văn như bị chém ở trên bức tường màu đen. Lên giờ cao cây đèn bão, nhìn những chiếc cán tròn kim loại trao trên mái vòm và giá cắm nến được khảm, nơi phần đế của chúng nó. Chính vì chúng nó cho nên phản ứng đầu tiên của hắn chính là kiến trúc trên mặt đất này. Nó thuộc về kỷ thứ tư, thuộc về đoạn thời gian cổ xưa bị bao phủ bởi một lớp xương mù dày đặc khiến cho rất nhiều nhà lịch sử học nhà khảo của học phải tiếc hận không thôi. Có mấy bài luận văn từng nhắc đến, trong những kiến trúc khác nhau, số lượng giá cắm nến sẽ khác nhau. Ba đế quốc Lớn tuy rằng sùng bái cái đẹp không đối xứng Nhưng dường như mọi phương diện Đều có quy định nghiêm ngặt và tỉ mỉ Trái bà phải hai Là quy cách cao nhất mà dân thường được hưởng thụ Đây là phán đoán từ quy cách bố cục Và những ngôi nhà còn sót lại Lên giờ cánh tay lên Vừa chậm rãi tiến lên trước vừa đến Giá cắm đến ở hai bên Đài sảnh này còn rộng hơn dự tính Hắn đi gần trăm mét mới nhìn thấy một cái bệ Cao nửa mét trên mặt đất Nhìn thấy bức tường dày nặng Ở cuối đường, bên trái 41 trước Gia tộc Antigenus gia tộc Zarathu đều là quý tộc ở kỷ thứ tư. Bọn họ đồng thời còn là gia tộc người phi phạm mạnh mẽ đáng sợ. Những đại quý tộc khác chắc là cũng không khác mấy. Lên giờ cao đèn bão tiếp tục tiến về phía trước hắn nhìn cầu thang ở bên cạnh chiếc bục nọ là nhìn dấu vết như bị dìu chặt đao chấm ở trên lớp gạch màu đen của nó là di tích của kỷ thứ tư thật xong lên suy tư dựa vào thị lực nhầy bén và nhờ vào ánh sáng của đèn bão thấy trên chiếc bệ cao nửa mét có hai chiếc ghế dựa bằng sắt đen cực lớn cổ xưa từ trên cao nhìn xuống có tận hai chiếc ghế hai chiếc tại sao lại có hai chiếc ghế chứ dựa vào bế cục ở bố cục thì ghế ngồi nơi này đáng lẽ Phải thuộc về vị có quyền lực nhất ở đây, nhưng sao lại có tận hai chiếc ghế? Là đại quý tộc đồng đẳng à, song bá tước, song công tước, hay là song vương tử? Lên dần cảm thấy kiến thức lịch sử của mình không đủ dùng. Hắn nhớ rõ là có rất nhiều bài luận văn từng nhắc đến trong ba đại đế quốc, Solomon, Tudor và Trên Sót có phân chia đẳng cấp và tầng lớp rõ ràng nghiêm ngặt, không thể vượt qua. Theo lý luận này thì bên trong một thế lực đáng lẽ không nên tồn tại hai thủ lĩnh ngang hàng. ỉ quái thật! Lên lầm bầm một câu, xem như nói cho tiểu thư vệ sĩ nghe. Có gì kỳ quái chứ? Sau lưng hắn chot vàng lên giọng nói lơ lửng hư ảo, trong đài sảnh cổ xưa tĩnh lặng thì nó cực kỳ ghê rợn. Khóe miệng của len co giật, đúng sự thật nói cho đối phương biết đặc điểm hình dáng và cấu tạo và kiến thức lịch sử có liên quan và sự nghi ngờ về địa vị mà mình quan sát được, cuối cùng bổ sung. Thông gió thân này làm rất tốt, không biết là còn có cửa ra vào khác nào không? Tiểu thư vệ sĩ hòa mình vào trong bóng tối im lặng nghe xong, nhìn lên với vẻ sâu xa. Tại sao anh lại biết nhiều như vậy? Bởi vì tôi là sinh viên lịch sử chứ sao? lên thầm kinh bỉ trong lòng, mỉm cười nói. Nếu không lựa chọn làm thám tử, có lẽ tôi đã trở thành một nhà lịch sử học trẻ tuổi có lương tâm. Tiểu thư vệ sĩ không trả lời cũng không biến mất, mà dẫn đầu bay tới chiếc bục cao nọ, lên sách đèn bão theo sát phía sau. Chiếc bục cao nửa mét này rất lớn, nó rộng chừng khoảng 40 mét và dài chừng 10 mét. Phong cách kiến trúc rộng lớn khoáng đạt cũng là một đặc điểm của kỳ thứ tư. Hắn thuận miệng nói một câu, lên cẩn thận, đến trước hai chiếc ghế to bằng sắt đen, dơ đèn bão để quan sát. Dường như là để cho người khổng lồ 3-4 mét ngồi, trên lưng ghế có đổ án như huy hiệu. Bên này là vương miệng màu đen, bên này là một bàn tay nắm quyền trượng, không biết là chúng nó tượng trưng cho điều gì lên lầm bầm như tự nói một mình, không hề hy vọng tiểu thư vệ sĩ sẽ trả lời. Nhưng mà quý cô hai chân lơ lửng rơi khỏi mặt đất đó là chật mở miệng. Đây là huy hiệu của gia tộc Tu Đo. Hả? lên ngạc nhiên nhìn qua, thấy tiểu thư vệ sĩ đang chỉ vào bàn tay cầm quyền trượng. Gia tộc Tu Đo, đây là di tích của vương triều Tu Đo kỷ thứ tư sau, đây là cung điện của vị thành viên nào đó thuộc hoàng tộc sau. lên nhíu mày nói, cô có nhận ra cái huy hiệu còn lại không? thế mà lại có thể ngang hàng với thành viên của gia tộc Tudor, <cười> <cười> Tiểu tư vệ sĩ lắc đầu không nói chuyện. lên thấy vậy đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ muốn nghiên cứu mà nói. Sau khi gia tộc Tudor và sót phân biệt thành lập đế quốc, đều vẫn giữ phong cách vốn bắt nguồn từ đế quốc Salomon. ví dụ như giá cấm đến trào ngược dấu ấn bị chém vân vân. việc này không phù hợp với lẽ thường. nếu như tôi là hoàng đế dù rất nhiều thứ cần phải kế thừa đời trước nhưng vẫn sẽ thay đổi một vài thứ để đánh dấu cho sự đặc biệt của bản thân. Điều này có phải chứng tỏ là ba đế quốc lớn đang che giấu điều gì đó liên quan đến nhau. Hắn đoán gia tộc Solomon, Tudor và Transot đều nắm giữ hấp hoàng đế cũng chính là đường tắt của luật sư phong cách giống nhau là yêu cầu để đóng vai. Tiểu thư vệ sĩ chầm mặc mấy giây phun ra mấy chữ chỉ có hoàng đế mới được xưng là hoàng đế. Đây là đang chứng thực ý nghĩ của mình sau. Len không hỏi nhiều nữa mà sách đèn bão đi vòng quanh hai chiếc ghế bằng sắt, lại không phát hiện thứ gì khác. Chúng ta tiếp tục tiến về phía trước xem sao, Len đề nghị. Lời nói quán vừa dứt thì tiểu thứ vệ sĩ đã tự mình lướt tới đoạn cuối của bệ cao, âm u lạnh lẽo chung quanh vẫn chưa từng thay đổi. Tiến về phía trước mấy mét, Len mượn nhờ ánh sáng của đèn bão, nhìn thấy trên bức tường đoạn cuối sảnh có bảy cánh cửa đá dày nặng màu đen. Chúng đã được sắp xếp lần lượt là bên trái hai chính giữa một bên phải bốn, hoàn mỹ phù hợp với truy cầu không đối xứng của kỷ thứ tư. Lên đổi gậy ba tong qua bàn tay sách đèn bão, tùy ý tung đồng xu mà thầm đọc, nên bắt đầu từ bên trái. Đồng xu xoay tròn rơi xuống lòng bàn tay hắn, hình người hướng lên trên. Chúng ta đi bên trái, lên dẫn đầu cất bước. Tờ tư vệ sĩ im lặng đi theo, thẳng đến khi gần cánh cửa bên trái mới chợt nói. Từ bên phải cũng vậy thôi. Cũng chính là nói xem bói hay không đều giống nhau. Lên nhích khóa miệng giờ cào đèn bão, quan sát đồ án và ký hiệu trên cánh cửa. Màn đêm làm nền, tô điểm cho vòng tròn đỏ rực sáng chói bị che mất một nửa. Đây là... Con người của Glenn chợt co lại. Đây là thánh huy của đêm tối. Đây là tượng trưng của nữ thần đêm tối. Vào kỳ thứ tư, giáo hội nữ thần ủng hộ vương triều tu đo sau. Hắn suy nghĩ rồi đặt tay lên cửa đá Kinh kít Trong tiếng mà sát nặng nẻ đứt quãng Cánh cửa màu đen chậm rái Mở rộng về phía sau Ánh đèn bão chiếu vào Cành tượng bên trong từng chút một phát thảo ra trong tầm mắt của Glenn Đầu tiên hết là khoảng đất trống Rộng mấy mét Vẫn được lát đá phiến màu đen Tiếp đó là một cái bệ cao gần một mét Glenn thận trọng tiến về phía trước Giờ cào đèn bão Để nó chiếu sáng sự vật trên bệ cao mấy giây sau ánh sáng nhiễm lên sắc lửa phát họa ra một bức tượng lớn nó dài chừng khoảng bốn năm mét gần như chiếm hết cả căn phòng đó là một quý cô với khuôn mặt mông lung nhưng cực kỳ đẹp đẽ tay phải của cô ta chống đầu nằm trên bục cô ta mặc một chiếc váy tầng cổ điển với sắc đen nhưng không phức tạp phía dưới đầu còn có một vòng tròn tỏa ra ánh sáng trên váy của quý cô này lấp lánh những điểm sáng đó là những mảnh vỡ của bảo thạch lấp lánh và trong suốt chỉ nhìn một cái lên như thấy được những ngôi sao giữa màn đêm được phụ trợ như vậy hình tròn dưới đầu quý cô là một vầng trăng tròn đây là suy nghĩ của lên như bị đông lại nhưng trong đầu có một suy đoán đang điên cuồng va chạm muốn xông ra nữ thần đêm tối trong giọng nói của tiểu thư vệ sĩ mang theo vẻ nghi ngờ hiếm thấy mặc kệ là nhìn thấy ý nghĩa tượng trưng hay là biểu hiện thực tế đây dường như chính là tượng của nữ thần rồi suy đoán của lên cuối cùng đã thành hình Vang vọng quanh quẩn trong đầu hắn Hắn nhớ là mình từng hỏi đội trưởng Don Smith Hỏi sự khác biệt giữa tà thần và chính thần Tà thần có hình tượng Giống với sinh linh có trí tuệ Mà chính thần chỉ là thánh huy Được tạo thành từ ký hiệu tượng trưng Mà hôm nay Ngay ở giờ phút này Trong kiến thức cổ xưa dưới lòng đất quỷ dị này Hắn nhìn thấy một pho tượng được nghi là nữ thần đêm tối Một pho tượng hình người Hoàn hảo Nó đại biểu cho điều gì Chỉ nghĩ thôi đã khiến Klen không rét mà run Chẳng lẽ nữ thần từng là tà thần sao? Không, chắc là tà thần nào khác của lĩnh vực bóng đêm Nhưng huy hiệu đêm tối trên cửa Lại không hề khác biệt gì với trước mắt Hoặc là nói có hình tượng của sinh vật trí tuệ Cũng không phải tiêu chuẩn để phân biệt tà thần và chính thần ư Dù sao thì cấp bậc của đội trưởng không đủ cao Hiểu biết vẫn chưa được chính xác Còn có khả năng là người của gia tộc Tudor Cố ý khinh nhỏ nữ thần cũng có thể là đang mượn nhờ cái này để bố trí một nghi thức quỳ dị nào đó từng suy nghĩ nhảy nhót trong đầu lên khiến hắn hoài nghi thấp thỏm căng thẳng lại cảm thấy quái dị không nói rõ không thể miêu tả được chúng ta qua mấy cánh cửa khác xem sau. Lên đưa mắt nhìn một vòng lại không phát hiện gì khác hắn hít vào một hơi chủ động đề nghị không biết là sáu cánh cửa còn lại lần lượt sẽ tượng trưng cho điều gì có phải đều tà dị và cổ quái như thế này hay không hắn có vẻ ngưng trọng suy nghĩ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây nhé. Có vẻ như cái ngôi nhà mà cần thăm dò này, nó đã từng là một nơi diễn ra các cái nghi thức của bên phe hắc ám hay còn gọi là tà thần. Vậy thì chúng ta se tam thoi dung lai cai phan đoc truyện nay đay anh em nhe co ve nhu cai ngoi nha chờ phần sau xem chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì mình xin tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.